các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tĩnh của mình bèn lên tiếng với một giọng điệu vô cùng tức giận. đó, bà lang nói thì ngẫm ra thì từ khi bà mo đó dắt theo đứa con gái mù lòa về đây, những thứ đen liền kéo đến với bản này. Đổi mẹ con bà ta đi, bà ta nuôi ma nuôi quỷ mang đến đây chứ không phải là người đáng thương như chúng ta vẫn tưởng đâu." Những tiếng ồn ào lại vang lên, dân bản lại nhốn nháo mỗi người một ý. Nhưng mà phần đông lúc này chẳng ai còn muốn giữ mẹ con bà mo vĩ nữa ông trưởng bàn đưa ánh mắt liếc nhìn sang bà lăng so trường định nói điều gì đó với bà con dân bản thì bà lăng so đã lên tiếng trước mọi người bình tĩnh lại đi mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán mọi người không nên quá kích động dễ gây nên hiểu lầm với mẹ con của bà ấy trước mắt thì chúng ta nên tìm một thầy mo khác để tiến hành làm lễ còn mẹ con của bà mo vĩ thì chúng ta sẽ chú ý quan sát xem mẹ con của bà ấy có hành động gì kỳ lạ hay không Nếu có thì khi đó chúng ta hãy xử lý. Còn hiện tại mọi người hãy chung sống với nhau bình thường, không nên kỳ thị mà tội cho hai mẹ con của họ. Bà Lăng Sò dứt lời thì ông Trường bàn cũng gần đầu ra vẻ đồng ý ông nói. Bà Lăng nói đúng đó, tuy là cũng có những cái sự kỳ lạ kể từ khi mẹ con bái về đây. Nhưng bà khi chưa có gì chứng minh mọi chuyện do mẹ con của bái gây ra thì không nên đổ lỗi cho họ. Mẹ con bái cũng khổ sở chứ đâu có sung sướng gì cho Cam. Nghĩ oan cho người ta thì tội. Dân bản nghe hai người nói như vậy thì phần nào cũng bớt đi sự căng thẳng. Nhưng có lẽ trong lòng của họ bấy giờ đã có một phần nào đó kỳ thị với hai mẹ con của bà Mò Vĩ. Đã quá 10 giờ đêm, mọi người lưa thưa dần lượt ra về. Trần có một tiếng hú từ ngoài sau bàn vọng lại, khiến cho tất cả đều phải khựng lại giật mình. Ánh mắt hoang mang ngơ ngác nhìn nhau. Tiếng của mấy người hỏi nhau giọng điệu có phần sợ hãi Tiếng gì vậy? Nó phát ra từ ngọn núi phía sau Ngọn núi có hàng quỷ đó Bà Lăng So cùng với trường bàn Cũng vội vàng bước từ trên cầu thang Của chiếc nhà sàn xuống dưới Ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn mấy người rồi hỏi Tiếng hô đó phát ra từ đâu? Mọi người run rẩy Chỉ tay về ngọn núi phía sau bàn Theo hướng tay của mọi người chỉ Thì bà Lăng So chạy ra khu vực có thể quan sát một cách rõ nhất về hướng ngọn núi vừa ra tới hướng được ánh mắt về phía đó thì bà lăng so chân tay liền run rẩy gương mặt biến sắc miệng lắp bắp mọi mọi người cây cây gì trên núi kia nhìn bà lăng run rẩy mọi người cùng ông trường bàn lo lắng chạy tới thế nơi chỗ bà lăng so đứng thì ai nấy đều rơi vào trạng thái hệt với bà so khi nãy tất cả đều run rẩy miệng lắp bắp nhìn nhau không nói nên lời phía xa trên lưng chừng núi xuất hiện những cặp mắt xanh đỏ những ánh mắt ấy sáng quắc lên trong màn đêm dường như tất cả chúng đang hướng nhìn về phía bản nà du với một ánh mắt quỷ dị ông trưởng bản mặt cắt không còn một giọt máu ông liền lắp bắp nói trong sự sợ hãi đang bao trùm là hàng quỷ hàng quỷ thức giấc rồi họa thật rồi rồi ông quay sang cô lấy chút bình tĩnh nói với những người đang có mặt tại đó Mọi người về nhà đi, nhớ là nghe thì tiếng hú thì cũng kể. Đừng có mà tò mò nghe chứ, từ mai không một ai được phép lên núi đó săn bắn nữa kể cả là ban ngày. Nói rồi ông trường bàn lắc đầu mệt mỏi bước lên trên cầu thang, bỏ lại những người dân bản ở phía sau lưng. Đằng hoàng mang lo lắng nhìn theo ông mà hầu như chưa hiểu câu nói ban nãy của ông là gì. Bà lăng so không đi về mà vội vàng bước lên theo ông. Còn lại ông trường bàn và bà so khi ấy bà mới ngập ngừng nói. Ông vừa nói là hang quỷ thực sắc là như thế nào? Nói cho tôi nghe có được không? Ông trường bàn trong giây phút ngập ngừng rồi lên tiếng nói. Thật ra thì bí mật này chỉ có các trường bàn truyền lại cho nhau. Chứ dân bản thì cũng ít người biết. Bởi vì không ai muốn mọi người phải nơm nớp sống trong sợ hãi. Nhưng mà thôi cái chuyện nó đến nước này rồi thì tôi nói cho bà nghe cũng không có sao bà lăng so chăm chú nhìn trường bản chờ đợi nhấp một ngụm nước ông trường bản liền nói hang quỷ như bà đã biết nó đã có hơn trăm năm nay không có một ai đặt chân tới các thế hệ đi trước đều nói rằng nếu như một ngày chiếc quan tài ở chính giữa bị máu tươi của con người vấy lên đó thì hang quỷ sẽ thức giấc khi ấy quỷ sẽ đi bắt người rồi ăn thịt mà bà lúc ở trong hang đã nhìn thấy rồi đó trên chiếc quan tài treo ở chính giữa hang có rất nhiều máu tươi từ trong đó chảy ra vương vãi khắp mặt đất. bà lăng so xo nghe xong thì thoáng chốc giật mình, bà đưa ánh mắt lo lắng nhìn trường bản rồi khẽ run rẩy hỏi: vậy có phải là kẻ dùng máu tươi đánh thức hang quỷ? ông trường bản khẽ gật đầu rồi nói: đúng là vậy, hơn nữa. Nghe